Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3869 xui xẻo chân tiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, không đúng. Khí tức của hắn có chút phiêu hốt cùng độ kiếp hậu kỳ. Tu tiên giả rõ ràng cho thấy hoàn toàn bất đồng địa phương. Nhưng cũng không phải yếu, ngược lại muốn mạnh hơn rất nhiều. Lời này nghe vào có chút không hợp thói thường. Độ kiếp hậu kỳ đã là tam giới cấp cao nhất tồn tại. Dù sao tu tiên cảnh giới chỉ có 8 cái, lại hướng lên cũng chỉ còn. Lại có cử hạ phi thăng vừa nói. Nhưng cái này có thể sao? Khoảng cách năm đó biến cố, cũng không quá đáng nhìn năm công phu. Khi đó thiên nguyên hầu đến bước đường cùng đốt lên căn nguyên hỏa. Bổn mạng nguyên khí lỗ lá đến tột đỉnh trình độ, loại tình huống này. Có thể bảo chủ cảnh giới không hết rơi cũng đã thắp nhang thơm cầu. Nguyện rồi. Còn muốn thêm gần một bước liền cùng người si nói mộng Trinh lịch. Dường như. Nhưng sự thật chính là sự thật trước mắt thiên nguyên hầu vượt qua. Xa bình thường độ kiếp hậu kỳ có thể so sánh. Trên người hắn vận chuyển khí tức đã không phải đơn thuần pháp lực. Mà là tiên linh lực. Mà lại cực kỳ tinh thuần. Có lẽ còn không cách nào cùng vũ đồng tiên tử so sánh với, nhưng đúng là hàng thật giá thật tiên linh lực. Thiên nguyên hầu cuối cùng có kỳ ngộ gì. Lúc này hắn nhìn qua cảnh vật trước mắt, sắc mặt âm u vô cùng. Đột nhiên khẽ vươn tay, một lớn chừng ngón cái quang điểm bắn đi ra. Quang điểm cùng long nhãn lớn nhỏ trinh lệch dường như bên trong bao. Vây lấy một giống nhau thiểm thử sinh vật cổ quái. Ló lên tức thì chui vào phía trước tư không không thấy Thiên nguyên hầu không nói một lời Lặng lặng chờ ở tại chỗ Hư chính là một gã linh giới tu sĩ mà thôi Cũng làm cho ngươi như Thế dùng tâm thật sự là không có tiền đổ Lão Phu khuyên ngươi không Được phức tạp nếu không hư mất bổn tiên đại sự Ta cũng sẽ không cùng Ngươi khách khí Đúng lúc này một thanh âm lạnh như băng tại thiên Nguyên hầu trong đầu vang lên tràn đầy ý cảnh cáo. Lão ra họa, ngươi đừng làm ta sợ, bản hầu cũng không phải là đầy tớ. Của ngươi chỉ là cùng ngươi hợp tác mà thôi, không cần ngươi sự tỉnh. Gì đều đến ra lệnh cho ta, nên làm như vậy, bản hầu tâm lý nắm chắc. Thiên nguyên hầu sắc mặt một giữ tợn mở miệng, hiển nhiên cùng cái kia. Thanh âm già nô chủ nhân quan hệ cũng không vui vẻ. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, long du đầm cạn bị tôm, rỡn, cái kia thanh âm già nua thở dài nếu là ở thượng cổ, loại. Người như ngươi tiểu tử, bổn tiên một cái ý niệm trong đầu có thể cho. Ngươi vạn kiếp bất phục, hào hán không đề cập tới năm đó dũng bây giờ nói những thứ này còn có tác dụng gì. Thiên nguyên hầu không chút khách khí quát lớn đi. Lên ngươi là phủ xuống chân tiên không giả nhưng tiên nhân cũng không thấy được sẽ có cái đó rất cao Minh năm đó bắt Cực Nguyên Quang điện một trận chiến ba người các ngươi đánh một cái cũng không không thể giết chết atula ngược lại chính mình rơi vào hồn Phi phách tán kết cục sao Hừ, ngươi biết cái gì a Tu la Vương làm sao có thể dùng lẽ thường phỏng đoán hơn nữa năm đó mấy người chúng ta cái kia thanh Âm Gia nua nói đến đây tựa hồ lại có chút ít do dự không có tiếp tục nữa ngược lại đem chủ đề một chuyến ngược lại là ngươi tiểu gia hỏa này năm đó đã giàu hết đèn tắt nếu không phải bổn tiên lòng từ bi độ ngươi đã sớm vạn kiếp bất phục ngươi đối với ăn nhân cứu mạng như thế thái độ cũng không sợ thiên lôi đánh xuống sao ăn nhân cứu mạng thiên Nguyên hầu nghe xong đối phương miêu tả thiếu chút nữa đem cái Mũi cho khí lệch ra mất bản hầu bái kiến vô sỉ tu tiên giả chưa? Thấy qua ai có thể vô sỉ đến ngươi trình độ như vậy chân tiên quả? nhiên là không giống bình thường sao, ngươi khá tốt ý tứ nói, ngươi ở. Đâu là có chủ tâm cứu ta, căn bản chính là gạt ta đem thêm tại trên. Người của ngươi phong ấm giải trừ, sau đó lại tùy thời đối với ta đoạt. Xá, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền không có hảo ý đập vào được chim. Quên ná, đặng cá quên nơm chủ ý, nếu không phải bản hầu vận khí không. Tệ trùng hợp trên người có một kiện bảo vật có thể khắc chế ngươi. Đoạt xá, ta hiện tại đã vạn kiếp bất phục, ngươi còn có mặt mũi ra. Nói, là đúng ta có ừ sao? Nghe đối phương trởn mắt chỉ trích, lão giả kia thanh âm lại không hề. Vẻ xấu hổ được làm vua thua làm giặc mà thôi, tu tiên giới nguyên. Bản liện ngươi lửa ta gạt đấy, tu vi của ngươi mặc dù không đáng giá. Nhắc tới, nhưng có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ, giàu gì cũng là sống. Quá không ít tuy nguyệt đấy, chẳng lẽ còn không hiểu được đạo lý đơn. Giản như vậy, cần ta dạy ngươi. Nương theo lấy trào phúng ngữ khí, lão giả thanh âm nhiều hơn một phần. Không cam lòng chi ý chỉ là của ta không nghĩ tới ngươi chính là một. Gã hạ giới tu tiên giả trên người rõ ràng có chứa huyến mộng châu. Loại bảo vật này, này châu mặc dù không có cái khác công dụng, nhưng là đối kháng đoạt xá thánh vật nếu không phải món bảo vật này từ đó. Cản trở, ngươi cho rằng còn có thể như hiện tại bình thường tiêu giao. Khoái hoạt, hừ cái kia chỉ có thể nói rõ bản hầu ra phúc tinh cao chiếu mà. Thôi tối tăm trong đều có thiên ý mới khiến cho ngươi gian ghế không thể thực hiện được. Thiên Nguyên Hầu thanh âm mang theo vài phần đắc. Ý kỳ thật nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong cũng có chút nghĩ mà sợ. Ngay lúc đó cuộc diện đó là vượt quá tưởng tượng nguy hiểm a. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng không được quá đắc ý vinh váo rồi, quả thật. Trong tay của ngươi có Huyễn Mộng Châu, cản trở bổn tiên xá. Nhưng bản thân ngươi tu vi dù sao cũng là không đáng giá nhắc tới. Đấy, căn bản không thể ngăn cản ta, đây không phải là, còn không phải. Lại để cho hồn phách của ta cùng ngươi nguyên anh dung hợp, nếu không bổn tiên cần gì phải đại cố sức khí, cứu vãn cùng ngươi, không. Chỉ có bổ túc ngươi chỗ lỗ lá bổn mạng nguyên khí, còn lại để cho tu. Vì của ngươi tại ngắn nguồn hơn trăm năm giữa, không ngừng tấn cấp. Thậm chí đem ngươi cái kia ban bác không thuần túy pháp lực chuyển. Hóa thành cao quý chính là tiên linh lực. Như thế, ngươi tuy rằng không thể đem phi thăng chi kiếp vượt qua. Nhưng là có thể tính làm là tán tiên bình thường tồn tại, lão phu đối. Với ngươi như thế ăn đức, chẳng lẽ ngươi không nên cảm kích một chút? Sao? Lão giả thanh âm kiêu ngạo mà nói. Mang ơn, đừng nói giỡn. Thiên nguyên hầu nghe xong, nhưng là chẳng thèm ngó tới hồn phách. Cùng ta nguyên anh dung hợp. Loại tình huống này chỉ sợ là chính ngươi Cũng chưa từng nghĩ đến đấy Hôm nay chúng ta nhất vinh câu vinh Nhất Tổn câu tổn Bản hầu nếu đang có chuyện Ngươi cũng sống nhau chạy Không thoát cái gì Cho nên giúp ta Chính là giúp ngươi chính mình Bản hầu dựa vào cái gì Muốn trong lòng còn có cảm kích Được rồi Tùy ngươi Tùy ngươi Bổn tiên khoan hồng độ lượng Không Cùng ngươi cách này Tiểu bối không chấp nhặt Nhưng ngươi cũng nói Chúng ta bây giờ vốn là nhất thể, tuy rằng thân thể quyền chủ đạo do. Ngươi khống chế, nhưng là có một cách điều kiện tiên quyết, chính là. Muốn bổn tiên phối hợp mới có thể kể từ đó, ngươi làm chuyện gì lại. Làm sao có thể đem bổn tiên vượt qua, ngươi hỏi trước một chút ý kiến. Của ta chứ? Được không? Thiên nguyên hầu trong nội tâm, mặc dù đối với cách này âm hiểm tự đại chân tiên, không có nửa phần kính ý, nhưng chính như đối phương nói. Có một ít chuyện, dù sao cũng là lượn quanh không ra ra hỏa này địa. Phương, cách gọi là hợp tác cùng có lợi, nếu là một mặt hờn rỗi cuối cùng sẽ. Chỉ là lưỡng bài câu thương ghép cục, loại chuyện ngu xuẩn này, hắn tự. nhiên chắc là sẽ không chịu. Nghĩ tới đây thiên nguyên hầu cũng liền hòa hoán ngữ khí ngươi cũng Không nên tức giận, bản hầu cũng không phải là không biết nặng nhẹ tu. Tiên giả, chẳng qua là cái kia lâm tiểu tử cùng ta có thù không đợi. Trời chung ta hận không thể sinh đảm kia thịt, vô luận như thế nào. Tiểu tử này ta cũng sẽ không bỏ qua, cho nên một khi phát hiện hắn dấu. Vết để lại, ta đương nhiên muốn hào hảo truy xét một phen địa phương. Lời nói này hợp tình hợp lý, cái kia chân tiên cũng không thể nào cãi. Lại. Dù sao hắn không thể thành công đoạt xá, không thể cùng thiên nguyên. Hầu đem mặt triệt để xé sách thỏa hiệp là nhất định. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.